Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ô đi vào trong nhà, anh liền trở về nhà của mình. Mặc dù đêm nay bọn họ không ở cùng nhau, nhưng trái tim của họ lúc nào cũng nghĩ về nhau, bởi vì tình yêu đã cắm sâu trong trái tim của hai người. Chủ nhật, cô Húc Uy cùng Miêu Cà Vân đến gặp chị Lý để gặp vị đạo diễn Hồng Kông kia. Bọn họ hẹn gặp nhau ở một khách sạn năm sao sang trọng. Chị Lý trực tiếp đứng trước cửa phòng tiếp đón. Cô vừa nhìn thấy Miêu Khả Vân đi cùng Cổ Húc Uy thì trong lòng kinh ngạc, cô sắp xếp buổi trà chiều này là vì muốn vị đạo diễn Hồng Công Cổ cô Diệu Hán gặp mặt Miêu Khả Vân, tại sao Cổ Húc Uy lại cũng tới chứ? Khiêm Kỳ được gặp mặt ông chủ lớn, làm sao anh biết mà đi cùng với Khả Vân vậy? Vẻ mặt của chị Lý tươi cười tiến lên cắt lời hỏi. Miêu Khả Vân nhìn về phía Cổ Húc Uy. Tôi đến giúp cô ấy, nhìn kịch bản của đối phương. Cổ Húc Uy rất tự nhiên nói. "Như vậy à? Vậy thì thật tốt quá. Sang lọc kịch bản đối với diễn viên mà nói cũng rất là quan trọng. Có đại diện bên kịch ở đây nhất định có thể thấy được kịch bản nào tốt hay là dở rồi." Tuy chị Lý nói như vậy, nhưng trong lòng cô lại không thoải mái. Dù sao Miêu Khả Vân cũng là diễn viên, chuyện lựa chọn kịch bản có thể để người ngoài nhúng tay vào sao? Hơn nữa, cô cũng đã diễn cổ đàm phán thủ lao đóng phim của Miêu Khả Vân. cô cũng không muốn cho người khác biết, nhưng cô không dám đắc tội với Cổ Húc Uy, bởi vì hắn có thể trọng dụng Khả Vân, huống chi nếu hắn với Khả Vân không có giao tình, sẽ không có khả năng cùng nhau đến đây. Nghe nói nhà mới của Khả Vân cách nhà hắn rất gần, chẳng lẽ bọn họ đã bí mật thành đôi sao? Rất có thể. Cô cảm thấy Miêu Khả Vân gần đây lúc nào cũng xinh đẹp giống như là đang yêu. Trong showbiz, diễn viên kết giao với nhà sản xuất là chuyện rất bình thường. Bọn họ nhìn qua cũng là một đôi nam nữ tuấn mỹ, rất là xứng đôi. Nhưng quan trọng là, ông chú lớn này trăm ngàn lần đừng làm hỏng chuyện tốt của cô. "Mời vào, tôi gọi hồng trà anh phối hợp với trà cằn tức uống là rất ngon." Chị Lý nghênh đón Cổ Húc Uy cùng Miêu Khả Vân, đáy lòng thấp thỏm không yên. Miêu Khả Vân cùng Cổ Húc Uy trước sau đi vào trong phòng, còn chưa kịp vào chỗ ngồi của mình thì đạo diễn Hồng Không Cổ Diệu Hán đã tiến vào. đạo diễn cổ, hoan nghênh, hoan nghênh. Chị Lý giữ vững tinh thần rồi nghênh đón hắn. Miêu Cát Vân cũng đến đây sao? Cô Diệu Hận nói, hắn không cao, diện mạo bình thường, lúc nào cũng mặc quần áo cổ trang. Đến chứ, cô ấy đang chờ ngài bên trong. Chị Lý nhịn nọt nói, cùng hắn tiến vào trong phòng. Ồ, ông chủ lớn, đã lâu không gặp. Cô Diệu Hận vừa tiến vào phòng, Thật bất ngờ phát hiện ra cổ Húc Huy đang ở đây. Vừa nhìn thấy hắn thì liền vươn bàn tay, đi thẳng về phía cổ Húc Huy bắt tay với hắn. Giới điện ảnh này không ai biết cổ Húc Huy là nhà sản xuất lớn, trước kia cũng từng là nhà đầu tư của hắn ta. Lão cổ, đã lâu không gặp. Cổ Húc Huy cũng bắt tay với lão cổ. Hai người quen biết nhau sao? Chị Lý tiến lên phía trước cắt lời hỏi. Là ông chủ lớn có đầu tư qua bộ phim của tôi. Về mặt của cổ rượu hắn vui sướng nói Thực may mắn có thể gặp mặt cổ hút uy Nói không chừng hắn có thể lợi dụng cơ hội này Thuyết phục ông chủ lớn đầu tư bộ phim sắp quay của hắn Họa ra là như vậy à Chị Lý sáng tỏa chân tướng Ngược lại giới thiệu Miu Cả Vân với cổ rượu hắn Xin giới thiệu Vị này là đại minh tinh chạm tay có thể bỏng Miu Cả Vân Cổ rượu hắn cầm chấp mắt nhìn chằm chằm Miu Cả Vân Bắt tay với cô chăm nghe, không bằng một thấy. Miêu tiểu thư quả thật là một mỹ nhân tuyệt sắc mà. Xin chào. Miêu Cả Vân lễ phép bắt tay với hắn. Cô dịu hẳn nắm tay cô nhưng lại không có ý định buông ra, hơn nữa còn cười híp mắt với cô, không chỉ kém trước mặt mọi người hết thảy mà chảy nước miếng. Miêu Cả Vân cảm thấy không thích hợp mà xấu hổ rút tay về. Cô hốc ý chú ý thấy, trong ánh mắt hiện lên vẻ không vui. Lão cổ thối này muốn chết sao? trong giới nổi tiếng là háo sắc, thích ăn đậu hũ của nữ diễn viên. Dám mà trước mặt hắn lộ ra đuôi sói thật là đáng sợ. Hôm nay, Tô Thật Vinh hạnh có thể mời được đạo diễn. Đến đây, mời ngồi, cùng nhau ăn một chút trà điểm tâm đi." Chị Lý thân thiện cất lời mời đạo diễn cổ. Miêu Cả vẫn tránh né vị đạo diễn háo sắc kia, ngồi ở giữa cùng với chị Lý và Cổ Húc Uy. Cổ Diệu Hán đành phải ngồi ở bên cạnh Cổ Húc Uy. dường như không có việc gì, nhìn trà cằn tức ở trên bàn nói, là trà cằn tức sao, rất đúng vị nha. Hắn nói xong còn mời khách nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net